Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả Chuyện ma kinh dị Đau thương đến chết của quỷ cổ nữ phần 1 Kỹ thuật thu âm và nhạc điệp Do audio Matean phụ trách Mây chiếu nặng trên bầu trời Một đêm oi bức thường thấy vào cuối mùa hè Ở thành phố Giang Tinh Trương Thông từ quán cà phê đừng quên em Nằm ở trước cổng trường đỡ đấn đi ra Anh định ngửa mặt lên trời than thở Nhưng vừa ngẩn đầu lên Thì anh bỗng cảm thấy chết lặng Hai mắt mở to vì kinh hãi Trên vòng trời đen đặc xuất hiện bốn chữ màu đỏ thẫm Đau thương đến chết Từng nét chứ như được viết xuat hien bon máu Nhìn kỹ hơn Thì đúng là viết bằng máu thật Máu tươi đang từ các nét chứ rớt xuống Một giọt rơi ngay trên môi Trương Thông Lẽ nào Những lời của người ấy đều là thật Trường thông không muốn tin Đó chỉ là những lời nói quá ư háo huyệt Anh cố gắng đưa tay dụi mắt. mắt Trên trời làm gì có dòng chữ nào Càng không hề có máu tươi rơi xuống Có lẽ do mình đã quá đau đớn Nên mới sinh ra ảo giác quái đả như vậy Những lời nói của phó Sương Khiết Vẫn như từng mũi tim đâm đau nhói vào tai trường thông Anh ấy... Anh ấy rất cầu tiến Năm sau sẽ nhận bằng tiến sĩ Anh ấy theo đuổi em rất quyết liệt Em thực tập ở phòng của anh ấy Nửa năm trời Ngày nào bọn em cũng ở bên nhau Em thật sự không biết phải làm thế nào Nói chung là anh ấy Anh ấy chín chắn hơn anh Rất tâm đầu ý hợp với em Cho nên Em không muốn làm khó cho mình Cũng không muốn lừa dối anh Anh là một người rất tốt Và rất đẹp trai nữa Anh là một ngôi sao bóng sổ của trường Chắc không ít con gái theo đuổi. Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau chứ. Được không anh? Ngay từ lúc Phó Sương Khiết hẹn anh ra gặp trường thông đã có linh cảm chẳng lành. Quán cà phê đừng quên em dường như đã trở thành nơi cho các cặp tình nhân trong trường khi cảm thấy đã nhạt tình lựa chọn để chia tay. Từ ngày khai trường đến nay đã có không biết bao nhiêu cặp uyên ương từ đây mà chia đi đôi ngả Trước đây nửa tiếng phó sương khiết vẫn là cô bạn gái xinh đẹp mà trương thông hằng nâng niu trân trọng còn lúc này anh ngưng ngẩn nhìn theo bóng cô duyên dáng ngồi vào chiếc xe hơi chie ta nghênh ngang phóng vụt đi nhưng còn tình yêu xét đắm suốt ba năm nay những tình cảm trong sáng sôi nổi thuở ban đầu và chuối đam mê nồng nàn khăng khít lẽ nào lại đơn giản tan biến như thế này trương thông bỗng nhận ra quả thật mình đúng là chưa chín chắn giữa được Một chàng trai cao 1m9 mét yên lặng Nước mắt giản ruộng Không được để nước mắt rơi Nhất là không thể để bạn bè trông thấy Vì hình ảnh của mình vẫn thật sự quan trọng Anh tự nhục với bản thân Anh cố kìm nén những kĩ ức Vừa ngọt ngào vừa khổ sợ Lòng ngực anh bắt đầu đau nhói Thì ra đây là cảm giác đau nhói trong tim Thế mà anh cứ tưởng Những ca khúc diễn tả thất tình Chỉ toàn là cái thói không ốm mà dên Anh chợt nhớ lại Thình như, từ sau kỳ nghỉ hè, những chuyện đen đổi cứ liên tiếp đến với mình. Khi thực tập ở bệnh viện, đã xảy ra vài sự cố lớn nhỏ. Trong giải vô địch bóng rổ các trường đại học toàn thành, anh thi đấu thất thường. Từ vị trí trung phong, bị đưa ra ngoài ngồi dự bị. Còn bây giờ, người yêu suốt mấy năm qua, bỗng nhiên nói lời chia tay anh. Tất cả những chuyện này, rốt cuộc là thế nào đấy? Đứng lặng một lúc lâu, quán cà phê phía sau lưng anh đã đóng cửa. Bóng tối bùa vây xung quanh Và trở nên yên tĩnh Chỉ còn ngọn đèn đường gần đó Trải trên mặt đất bóng đen của anh Trông vô cùng dữ dụng Anh biết dù mình vẫn đang đứng thẳng Nhưng có lòng thì đã như cái bóng Đang nằm một cách bạc nhược trên đường Anh gắng hết sức Bước về phía cổng trường bên kia đường Nhưng dường như trong lồng du doi anh Vẫn chất đầy những niềm thương cảm Và phiền muộn Nên mỗi bước đi lại nhó lên một cơn đau dữ dội Anh cảm thấy chóng mặt Nên ảnh đứng lại Sau đó hít thật sâu Để hít thở dễ hơn Anh ngẩn đầu lên trời Và lại một lần nữa chết lặng Trên nền trời đen thấm Là ngẩng đầu lên trời và lại một lần nữa chết lặng. Trên nền trời đen thâm là bốn chữ Đau thương đến chết bằng máu Từng giọt máu tươi nhỏ xuống các nét chữ Rơi trúng roi chung môi anh Anh cảm thấy rõ ràng Máu đang dính âm ấm trên môi mình Lần này Trương Thông ngờ ngợ lấy tay quệt lên môi Sau đó chỉa ra khoảng ánh sáng lờ mờ của ánh đèn đường Trên ngón tay Đúng là có vết máu đỏ sấm Lẽ nào Những lời ông ta nói đều là sự thật Đôi chân trường thông bắt đầu run lên bẩn bật Anh chợt thấy mũi bọc sát Bèn đưa tay quệt Rồi anh bóng tự mỉm cười Hóa ra là mình bị chảy máu cam. Chắc là do quá tức giận Vì thất tỉnh Nên đã bốc hỏa lên đầu Rồi lại phải ngửa mặt lên trời Để máu đỡ chảy ra Chứ thực ra Làm gì có dòng chứa bằng máu nào Chỉ là tự mình hù dọa mình mà thôi bên tai anh chợt vẳng đến tiếng thét inh ỏi trương thông sững sở nhận ra mình đang đứng giữa đường ánh đèn pha trói mắt chiếu thẳng vào người một chiếc ô tô đang lao nhanh tới anh muốn co chân chạy nhưng lồng ngực lại nhói đau cất bước rất khó khăn trong giây phút gay cấn ấy anh chợt nhìn thấy một bóng người mặc áo mưa dài chiếc mũ chóp nhọn dựng lên che lấp gần như toàn bộ khuôn mặt lẽ nào đúng là người ấy Tiếng bánh xe phanh gấp trên mặt đường rít lên chói tai trong màn đêm thanh vầy Một tiếng ẩm kinh dị vang lên Anh không còn biết gì nữa Bái cát bên hồ bơi chiêu dương Sương khiết uể oải nằm trên ghế Sau cặp kính dâm Là cặp mắt vô hồn Thấn thở nhìn mặt hồ lặng sóng Bàng quân bước lên bờ Sau khi bơi một vòng thật thoải mái Nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu của Sương Khiết Anh vừa ái ngại vừa bực mình Cô ấy sao thế nhỉ Liệu đến bao giờ thì mới thôi tình trạng này Anh bước tới Vẫn giữ được vẻ mặt bình thản, Hiền hòa đặt lên bờ vai để trần của Sương Khiết Anh nhẹ nhàng nói Sao em ngồi đây lâu như vậy Người còn chưa dính tí nước nào kìa Em cũng biết thời tiết đã giang kinh rồi Sắp đến mùa mưa trời sẽ trở lạnh Hôm nay trời còn đẹp Có lẽ là dịp cuối cùng để đi bơi Sao em không tranh thủ bơi một lúc cho đã Sương Khiết lạnh nhạt nói Hôm nay em cảm thấy không thoải mái Anh cứ bơi đi Em ngồi đây ngắm cảnh và phơi nắng Cũng cảm thấy thoải mái rồi Bảng quân không kìm được cơn giận nữa Nắm chặt cánh tay Sương Khiết Gây gắt nói Em vẫn còn nhớ đến chuyện của Trương Thông chứ gì Cậu ta bất cẩn bị xe đâm Đó là do cậu ta đen đủi, Sao em cứ đâm chiêu như đứa đá mái thế Sau cặp tính dâm Nước mắt sương khiết búng chảo ra Anh ấy bị xe đâm Sau khi em nói lời chia tay với anh ấy Anh ấy là một cầu thủ rất nhạy bén Sao có thể nói là bất cẩn được Em nghe nói trước khi chiếc xe tải đó đi tới Anh ấy đã đứng rất lâu ở dưới đường Mọi người gọi Nhưng anh ấy không hề phản ứng Rõ ràng đã nghĩ quẩn từ trước Dù cậu ta tự sát vì thất tình thật Cũng chỉ cho thấy cậu ta không đủ cứng rắn Chứ liên quan gì tới em Chẳng lẽ em không có quyền tự do lựa chọn tình yêu hay sao Chẳng lẽ em không có quyền tự do đau xót à Sương Khiết giận dữ đứng dậy Cô vẫn bị bảng quân nắm tay kéo lại Cô cứ bỏ kính dâm Lạnh lùng nhìn bảng quân Bảng quân chợt thấy ớn lạnh bèn bỏ tay ra Sương Khiết bước thẳng về phía hồ Bảng quân gọi với theo Cô cũng không buồn quay lại Chỉ nói Em xin tiếp thu ý kiến của anh Bơi một lần cho đã Những người ngồi trên bãi cát Nghe tiếng tranh cái của đôi trai gái Đều chăm chú nhìn họ Sương Khiết bèn nhìn lại như muốn thách thức bất chợt có một bóng người trông kỳ quái lọt vào tầm mắt cô đó là một người có dáng người cao gầy đội sủm sụp mú mưa dựng đứng khiến người ta không thể nhìn gió mặt lẽ nào là người ấy sương khiết tiếp tục men theo mép nước cô cảm thấy có điều gì đó không ổn bèn đưa mắt nhìn lại lần nữa người mặc áo mưa đã biến mất như bóng ma cô thấy rờn rợn trong lòng có ý muốn quay về nhưng nước hổ trước mặt Như có một ma lực nào đó hút cô đến đó Bàng quân thoáng cảm thấy bất an Anh lại gọi to lần nữa Nhưng Sương Khiết như không nghe thấy gì Nước hồ có thể rửa sạch nước mắt Đó là mong muốn duy nhất của Sương Khiết lúc này Cô hít một hơi dài Chúi đầu lặn xuống Chân tay khé khua lên trên Để toàn thân chìm xuống hẳn Cô như muốn thử nghiệm cách cảm giác rơi xuống đáy Hình như chỉ có làm như thế này Mới có thể làm vơi bớt mặc cảm tội lỗi của mình Nước hồ gần bờ không sâu Sương Khiết nhanh chóng lặn được xuống đáy hồ Đột nhiên Toàn thân cô như bị co rút Trên lớp cát dưới đáy Hàn sâu bốn chứ Đau thương đến chết Dường như Mỗi một chứ Đều được viết bằng máu Mà đúng là máu thật Những vẹt đỏ tươi loang dần trong nước Chậm chậm trôi về phía cô Lẽ nào Những điều người ấy nói đều là sự thật Không thể như thế được Sương Khiết lại nhìn thật ký Cô nhận ra rằng Không thể nhìn gió đáy hồ được Vì ánh sáng quá yếu Không thể đọc được chứ Và càng không thể trông thấy máu Tất cả có lẽ chỉ là do tưởng tượng ra Nhưng cô vẫn cảm thấy sợ Bèn thôi khuôn nước Rồi từ từ nổi lên Khi đã nhìn thấy ánh sáng ở phía trên đầu Cô bất giác cúi nhìn xuống đáy hồ một lần nữa Cô vẫn thấy gió ràng bốn chứ bằng máu Đau thương đến chết Yên sâu ro rang bon nền cát đen chet in vệt nước đỏ loang ra Quấn quanh lấy cô Cùng dâng lên phía mặt nước Đêm cô đột nhiên thất lặng. Đã vào giữa thu Trong phòng thực nghiệm giải phấu Của trường đại học Y số 2 Giang Kinh Ngập tràn cảm giác lạnh léo Dường như vĩnh viễn không thể xua tan Cái cảm giác này Phó giáo sư Trương Vân Côn Mặc áo bờ lu màu xanh nhạt Đeo khẩu trang chuyên dùng Đi găng tay cao su Trợ lý của ông Đã xếp ngay ngắn các dụng cụ phẫu thuật Như dao mổ, kim, cưa Panh kéo, kẹp mạch máu Trưởng phòng bảo vệ vô tự dúng Cũng đang mặc áo choàng trắng Theo quy định của phòng giải phẫu Ông đứng ở góc phòng Chăm chú nhìn thi thể của nữ sinh đặt trên bàn mổ Rồi lại nhìn Trương Vân Côn Dù không thể thấy xúc cảm trên mặt Vân Côn Nhưng nhìn đôi lông mày ông nhíu lại Thì cũng có thể đoán được phần nào Hẳn là ông chợt nhớ về Những chuyện cũ cách đây 11 năm Vụ án mưu sát phòng 405 Về những cái chết đầy bí ẩn Thầy Vân Côn ạ Những cái chết của mấy sinh viên gần đây Không thấy có vẻ gì là ngẫu nhiên Nhưng vẫn rất khác với vụ án mưu sát phòng 405 Các sinh viên đều chết Vì những nguyên nhân có thể xác định được Ông Dũng cảm thấy lúc này Mình cần nên nói như vậy Tôi biết một chút về cảnh ngộ của nữ sinh này Còn những người kia thì không rõ Liệu anh Dũng có thể kể sơ qua được không? Chưa biết chừng sẽ giúp tôi xác định nguyên nhân của ca tử vong này. Ông Dũng thở dại, nói bằng giọng chầm chầm. Đến hôm nay, đã noi bang giong tram tram đen hom nay cộng 5 người chết, đều là sinh viên năm thứ hai của Viện Lâm Sản. Đầu tiên là nam sinh Trương Thông, chết vì tai nạn giao thông ngay trước cổng trường. Nghe nói tối hôm đó, cậu ấy vừa chia tay với người yêu. Có người thấy cậu ấy đứng lặng dưới đường rất lâu, nên cũng có khả năng là tự sát. Người thứ hai lại chính là phó Sương Khiết, người yêu cú của Trương Thông. Cô này yêu một anh tiến sĩ ở bệnh viện trực thuộc số 1 Nên đã bỏ Trương Thông Sau khi Trương Thông chết được một tuần Cô ta bị chết đuối ở hồ chiêu Dương Theo như người yêu mới của cô ta kể lại Trước khi xuống nước Tâm trạng cô ta rất không ổn Hình như cảm thấy có trách nhiệm trong cái chết của Trương Thông Nên hai người đã cái nhau Bởi vậy cái chết của Sương Khiết Có khả năng liên quan đến Trương Thông Toàn trường đang xôn xao bởi hai tai nạn này Nhưng có thể giải thích được nguyên nhân Nên mọi người cũng không căng thẳng lắm cho đến khi liên tiếp xảy ra ba cái chết sau đó thì cả trường mới thật sự cảm thấy hoang mang. Ba sinh viên này, một người bị ngã từ trên gác xuống trong khi đang lau cửa kính làm vệ sinh, một người vi phạm quy định của nhà trường thuê nhà ở bên ngoài, chết vì ngạt khí ga, còn nữ sinh Âu Văn Phương này, thầy cũng biết rồi, cô ấy thực tập ở khoa sản bệnh viện trực thuộc số 2, trong khi tham gia ca mổ đẻ bình thường, cô ấy bất chợt bị ngất xỉu rồi ngã vào bàn mổ, bị kéo đâm vào cổ Những cái chết này có phần ly kỳ Nhưng qua điều tra chi tiết và sự xác nhận của nhân chứng Thì hoàn toàn là sự cố bất ngờ Nhưng vì trường ta có lịch sử vụ án mưu sát phòng 455 Nên phải xử lý hết sức thận trọng Chúng tôi đã liên hệ với sở công an Đang thuyết phục họ tổ chức điều tra Nhưng cũng chẳng mấy hy vọng Vì không có bất cứ dấu vết nào Chứng tỏ đây là các vụ giết người Chính chúng tôi cũng không biết Nên điều tra cái gì Những cái chết này rõ ràng đều là các sự cố Thì đề phòng sao được Nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi cùng bệnh viện và các thầy chủ nhiệm bộ môn đã vận động gia đình Văn Phương cho phép giải phấu tử thi. Ít ra cũng có thể tìm được nguyên nhân khiến cô ấy ngất đi hôm đó. Vân Côn cao mảy nói, Tôi cũng không đảm bảo là sẽ làm rõ được nguyên nhân. Giải phấu bệnh lý có tác dụng rất lớn đối với việc xét đoán, nhưng cũng chỉ có giới hạn thôi. Ông nhanh chóng ghi nhận những thông tin mà tự dúng vừa nói, đồng thời tiếp tục quan sát kỹ thi thể của Văn Phương. đột nhiên Ông dừng lại Ngón tay trỏ gó nhẹ vào vùng mắt cá chân của thi thể Ông cầm kính lúp, Khom người quan sát khu vực này Chừng 3 phút sau Ông chợt đứng thẳng lên Còn chi tiết nào nữa không Xin anh Dũng cứ cho tôi biết Kể từ đầu mùa thu Giang Kinh đã mưa rầm rẻ Dường như cả sông Thanh An và hồ Chiêu Dương Bóng rủ nhau quyết ý tắm ướt toàn thành phố Mạnh tư dao ôm con mèo Linda xuống xe Làn mưa nặng hạt tác vào mặt Những làn gió lạnh từ hồ chiêu dương thổi lại Khiến cô bất giác dùng mình Cô cao mải nhìn lên Bầu trời đầy mây đen sám xịt Cống như lòng cô lúc này Đang chiếu nặng tâm tư Những người từng biết tư dao Đều không thể hiểu nổi Một người như cô sao lại có thể buồn được Cô là một cô gái xinh đẹp Thanh pho manh tu dao om con meo linda xuong xe lan mua nang hat tap vao mat nhung lan gio lanh tu ho chieu duong thoi lai khien co bat giac dung minh co cau may nhin len bau troi đay may đen xam và linh lợi Cô rất hay cười Ngụ cười có thể làm siêu lòng những người khô khan nhất Nhưng gần đây Chính xác là từ khi cha mẹ cô qua đời vào năm ngoái Dù cô vẫn thể hiện vẻ tươi tắn Trong sáng Nhưng thực ra trong lòng cô Luôn cảm thấy giàu dĩ Rồi dần dần trở nên âu sầu ủ rộ Buồn bá đa nghi Nhạy cảm và dễ xúc động Nhất là gần đây Công ty cũ mấp mé bờ vực phá sản nơi ở cũ của cô Thì đầy những bóng ma kỳ quái Cô đã chuyển nhà Vừa để tiện đi làm ở công ty mới, vừa để đoạn tuyệt với ký ức cú, chấp nhận đến cho chủ nhà một khoản tiền vì tự ý chấm dứt hợp đồng thuê. Mọi việc đều không suôn sẻ với cô. Tư Giao thấn thở một lúc, cho đến khi Thường Uyển khé vỗ vai cô và nói ô tô của công ty chuyển nhà đã đến. Cậu không để mắt vào đây, coi chừng họ làm hỏng những đồ quý của cậu. Đây là chỗ nương thân mới của mình và Linda. Tư Giao thở dài tự nhủ, Cô ngẩng nhìn tòa nhà một lượt, cửa vòm kiểu Tây Ban Nha, phòng rộng kiểu nhà thờ đạo hồi, mái nhà cong kiểu Trung Quốc. Cách thiết kế pha trộn này rất dễ trở thành nửa rơi nửa chuột, nhưng ở đây lại hài hòa đến mức hoàn hảo, cho thấy kiến trúc sư là một người có biệt tài và trình độ rất cao. Đây vốn là một ngôi biệt thự, nghe nói là tác phẩm vặt vánh của một kiến trúc sư danh tiếng, nhưng hiện nay đã được chia thành bốn căn hộ để cho thuê. Khi đến xem phòng cách đây một tuần, Tư Giao đã thích và ký ngay hợp đồng Thường Nguyễn đứng bên cạnh bỗng rủng mình Chăm chú nhìn về phía cửa Đứng trước cửa Là một người con gái sấp xỉ tuổi họ Cô ta mặc váy đen Tóc búi cao Da trắng như tuyết Trong ngày mưa nhưng lại đeo kính dâm Nhìn thấy khách cô ta lịch sự bỏ kính ra Nét sắc lạnh phóng ra từ đôi mắt à, Ai thế Thường Nguyễn hỏi nhỏ Tư Giao đang nghĩ vẩn vơ nên không biết Thường Nguyễn nhìn thấy gì Cô hỏi lại Cậu nói sao? Khi Thường Nguyễn nhìn ký lặng thì chỉ nhìn thấy một nhân viên vận chuyển đang vác chiếc bản trang điểm của Tư Giao bước vào cửa. Không thấy bóng dáng cô gái mặc váy đen đâu nữa. thường gian đứng hét quán lên. Có! Có mà! Rõ ràng tôi vừa nhìn thấy. Người ấy lại xuất hiện trước cửa. Tư Giao giật mình đưa mắt nhìn. Rồi cô thở phào nhẹ nhóm. Cô nhận ra đó là một trong những người khách thuê phòng ở biệt thự này. Khi đến xem phòng, hai người đã kịp làm quen cô ấy tên là lịch thu giáo viên trợ giảng của khoa âm nhạc thuộc trường đại học sư phạm giang kinh khi mới gặp nhau lịch thu đã khiến cho tư giao trầm trồ không ngớt trên đời này vẫn còn tác phẩm của tạo hóa đặc biệt đến thế khuôn mặt không trang điểm chút nào mà vẫn tuyệt đẹp dị thường trong lúc hàn huyên lịch thu nói năng rất tế nhị có trường mực không bố bá mỗi câu nói đều như lời ca khiến tư giao càng cảm thấy thán phục mỹ nhân tao nhá đứng trước mặt thật là đặc biệt nên hình dung thế nào nhỉ? cô nghĩ hồi lâu, thấy câu không sống bằng thức ăn của nhân gian, quả là hợp với lịch thu. cho nên khi nghe thường uyển kêu thét lên, tư giao chợt giật thoát mình. ma, đây cũng là một cách nói khác về những người không sống bằng thức ăn của nhân gian. tư giao và thường uyển bước lên thềm. linda vội vàng từ trên tay tư giao nhảy xuống, nó sùng mình một cái, vẩy nước mưa bám trên người, rồi vặn vẹo tấm lưng dài cho đỡ mỏi. Lịch Thu cười bình thản nói: <cười> Xin hoan nghênh. Rồi chỉ vào chậu hải đường đang nở rộ đặt ngoài cửa. Người chưa đến mà quà mừng đã đến trước rồi. Chắc là chúc mừng cô chuyển về nhà mới, phải không? Cây hải đường được trồng trong chậu, cao chừng một mét. Bên cạnh chậu cây có một hộp quà vương vức, mối bề dài chừng 30 phân, được gói bọc rất đẹp. Gửi cho tôi thật à? Tư Giao ngạc nhiên hỏi. Bên chuyển phát nhanh EMS mang đến cho cô tôi đã ký nhận giúp vốn định đặt vào phòng cô nhưng lại sợ gây cản trở việc dọn nhà giọng nói của lịch thu uyển chuyển êm ái nhưng không có chút tình cảm nào cô còn một bức thư nữa thư bưu điện người đưa thư vừa mới đi khỏi đây tư giao để ý thấy trong tay lịch thu có một bỉ thư màu trắng không xem cũng biết chắc chắn đây là quả do viên thuyên gửi đến chỉ có cô ấy mới biết địa chỉ này vì chính viên thuyên đã tìm nhà giúp cô còn bức thư này Đương nhiên cũng do Viên Thuyên gửi, nhưng có vẻ hơi kỳ lạ. Viên Thuyên là một trong số các bạn thân nhất của cô. Cùng ở trong thành phố này, hai người đã bao lần cùng đi ăn, uống trà, uống cà phê Starbucks, mua quần áo, mua đĩa hát và thường dùng các kiểu liên lạc như gọi điện, gửi tin nhắn, thư điện tử, lên mạng, quy quy, chứ chưa bao giờ dùng cách viết thư kiểu cũ này cả. Tư Giao đưa tay nhận bức thư. Thấy tên người gửi là Nguyễn Dung Bình, một cái nguoi gui la nguy dung rất quen. Nhưng cô không nhớ ra là ai Xem thư trước Hay là gọi điện cho Viên Thuyên cảm ơn trước đấy Cả tuần qua Viên Thuyên đều đi công tác Không thấy mở di động Mấy hôm nay Tư giao gọi đều không được Nghĩ một lát Cô vẫn bấm máy Không nói chuyện được Thì để lại tin nhắn cảm ơn vậy Để lại tin nhắn xong Cô mở phong thư Mắt vừa lướt nhìn qua trang thư Chứ viết rất rõ ràng Đột nhiên Cô lảo đảo Đầu óc cảm thấy chóng váng Nếu không có Thừa uyển bên cạnh đó Thì chắc cô đã ngã lăn ra đất Lá thư và phong bỉ trong tay cô Buồn thảm rơi xuống Giao Giao, cậu sao thế Thừa uyển gọi tên thân mặt của tư dao Tỏ ra hết sức lo lắng Viền thuyền môi tư dao mất máy Nước mắt tuôn trào hai hạt thưởng uyển vội nhặt lá thư lên Lướt nhìn qua, rồi cũng kêu lên một tiếng thất thanh Toàn thân bỗng run rẩy Cô phải dựa vào người tư giao Không chừng cũng sắp ngã Cháu tư giả, chúng tôi vô cùng thương tiếc báo cho cháu biết Con gái chúng tôi, Viên Thuyền, đã bị tai nạn giao thông Mất ngày 16 tháng 9 năm 2005 Lễ hỏa táng và chon cất sẽ được tổ chức hồi 10 giờ sáng Ngày 24 tháng 9 năm 2005 Tại nhà tăng lễ Nghĩa Trang Vạn Quốc, thành phố Giang Kinh Mẹ, Ngụy Dung Bình Cha, Viên Quốc Thắng Đào buồn báo tin Viên thuyền ra đi mà không một lời từ biệt thế này ư. Tư Giao và Thường Nguyễn đứng tựa vào tường. Cả hai, không ai bảo ai, cùng nhìn nhau. Họ lầm bầm cùng lúc. Lẽ nào, những lời người ấy nói đều là sự thật. Câu nói run run đó dường như không thể nghe thấy. Nhưng chẳng khác gì tiếng sấm đập mạnh vào tai núi người. Trong chớp mắt, hai người rơi vào một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Nghĩa Trang vạn quốc Nằm cách nhà mới của Tư Giao một cái hồ Nghĩa Trang nằm ở ngoại thành phía Tây Cách xa thành phố ồn ào. Quanh Nghĩa Trang trồng đầy tùng bách Quanh năm xanh tốt Dù thời tiết đang mưa lất phất Nhưng vẫn khiến người ta lưu luyến không nỡ xa Khung cảnh tuyệt đẹp này Nhưng tâm trạng của Tư Giao thì vô cùng nặng nề Cô không còn tâm trí nào để ngắm cảnh Cô cùng Thưởng nguyện vội vã đi vào đại sảnh Để vĩnh biệt viên thuyên Trên bức tường ở dưới phòng Có treo một tấm ảnh phóng to Bức ảnh này chụp viên thuyên lúc tốt nghiệp Viên thuyên trong ảnh đang cười dạng dớ Khuôn mặt tràn đầy vẻ đẹp tuổi thanh xuân Nhưng hiện thực thật là tàn khốc Tuổi thanh xuân của cô ấy Đã mãi mãi tan biến Bạn đã ra đi như thế này ư Đó là câu hỏi không cần trả lời Cứ luẩn quẩn trong đầu tư dao Suốt mấy hôm nay Cô không nguê nhớ đến người bạn gái thân yêu của nguôi nho Cô đã khóc hết nước mắt Mỗi sáng trước khi đi làm Cô đều mất rất nhiều thời gian trang điểm Mới khiến cho mọi người ở công ty Không nhận thấy sự khác thường Trên khuôn mặt cô Giờ đây nhìn khuôn mặt tươi cười của Viên Thuyên Vẫn như ngày cô ấy đang còn sống Tư Giao lại trả nước mắt Bố mẹ Viên Thuyên Nhìn thấy Tư Giao và Thừa Nguyễn ở cửa Họ liền vội vàng ra đón Hai người đã gặp Tư Giao nhiều lần Thấy cô Họ lại nghĩ đến đứa con xấu xố của mình Họ vừa đi vừa khóc Tư Giao lai trào nuoc mat bo me vien thuyen nhin thay tu bước tới ho lai nghi đen đua con xau so cua minh ho vua đi vua khoc tu giao voi buoc toi chao hoi Và đỡ lấy hai người Tư giao nghẹn ngào đau xót Nhìn thấy cảnh người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh Sao có thể kìm nén lòng mình được Cô hít một hơi thật sâu Rồi an ủi họ Cô chú đừng quá đau lòng Cháu nghe nói sức khỏe cô không tốt Cần phải nghỉ ngơi tính dưỡng nhiều Cô hãy nén đau thương lại Cháu và Viên Thuyên là bạn thân từ thời trung học Bạn Uyển và Viên Thuyên Cùng học đại học Cũng coi nhau như chị em Từ nay Chúng cháu xin gắng sức quan tâm săn sóc cô chú. Vấn đề là liệu chúng ta có còn sống được đến lúc đó? Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau Tư dao Tư dao bống giật mình ngoái lặng. Câu nói ấy như đâm vào da thịt cô. Cô gái đứng đằng sau có khuôn mặt trái xoan thanh tú. Đôi mắt tròn hoàn hảo luôn mở to. Nhưng thoáng trong đó có một nét bi phấn. Nhìn Tư dao một cách rất dữ dằn. Tiểu mạn, cậu nói vậy thì rất tê. Tư dao trong lòng đang rất khổ tâm rồi thường uyển mạnh mẽ che chở cho tư giao bà ngụy dung bình mẹ viên thuyên nhìn thương tiểu mạn đầy nghi hoặc rồi lại nhìn sang tư giao thường uyển bèn nói cô chú đừng để ý đến tiểu mạn nói lung tung có lẽ cô ấy vì quá đau xót mà thành ra lũ lấn cả rồi tiểu mạn vẫn nhìn chằm chằm tư giao cô lạnh lùng nói mất đi một người bạn tốt như vậy tôi đương nhiên rất đau lòng nhưng thường uyển nói sai rồi tôi tỉnh táo hơn lúc nào hết Tư Giao cảm thấy đầu choáng váng không sao chịu nổi Liền nhắm mắt lại Bà Dung Bình như chợt nhớ ra điều gì Bà hỏi Các cháu đều là bạn thân của nhau Có tất cả 5 người đúng không Tiểu Mạn gật đầu Chúng cháu vào đại học Rồi quen nhau ở hội du lịch của trường Cùng đi du lịch với nhau rất nhiều lần Một vài bạn nam còn gọi đùa chúng cháu Là năm tráng xí núi lang nha Sau khi tốt nghiệp Viên Thuyên Thường Nguyễn Nhi Và Tư Giao ở lại thành phố Cháu về Vũ Hán với bố mẹ, còn một bạn về Thượng Hải. Lâu nay mỗi năm, bọn cháu thường tụ tập với nhau ít nhất một lần. Bà Dung Bình chợt kêu to. Cháu nói còn một bạn nữa. Có phải là Kiều Kiều không? Là bạn bà vào mùa hè năm nay đã đi trước, đúng không? Thượng Nguyễn cảm thấy tình thế đã trở nên khó bể kiểm soát. Cô vội nói xen vào. Cô đừng nghĩ như thế. Kiều Kiều mất là do gặp chuyện bất ngờ. Nhưng lẽ nào viên thuyền chết cũng là chuyện bất ngờ tiểu mạn lập tức vặn lại bà dung bình nước mắt bỗng tuôn trào không sao cầm nổi lúc này tiểu mạn mới cảm thấy mình hơi quá đáng cô lập tức nín thinh thường nguyện véo mạnh vào tay tiểu mạn và luôn miệng an ủi bà tư dao vẫn nhắm mắt từng cảnh từng cảnh suốt hai tháng qua lần lượt hiện ra đầy bi thương trước mắt cô thật không thể tưởng tượng nổi chỉ trong hai tháng mà cô như bị giày vỏ suốt hai năm suốt hai tháng qua mọi việc đều chẳng ra sao Tâm trạng cô luôn cảm thấy khó chịu, công việc cũng gặp đầy chắc trở, bạn thân thì ra đi, mọi việc cứ thế nối đuôi nhau đến với cô, giống như một cơn ác mộng giả. Lẽ nào những điều người ấy nói đều là sự thật? Tại Nghĩa Trang Vạn Quốc có dịch vụ hỏa táng, sau nghi lễ vĩnh biệt, thi thể được hỏa thiêu, tiếp đó là lễ an táng giản đơn, thời gian được sắp xếp rất sát sao, cha mẹ Viên Thuyên đi trước bê lọ cho, khách đến đưa tang đi phía sau. Họ đi trong mản mưa, bước trên con đường lát đá tiến về khu mộ. Nằm tráng si, chỉ còn lại ba người. Chị e cuối cùng, chúng ta sẽ phải chịu thua số phận. Tiểu mạn cúi đầu lầm bẩm cô không giữ được điều gì trong lòng. Nhưng điều này nói ra cũng hoàn toàn giống ý nghĩ của tư dao. Tiểu mạn tư dao và thường nguyện, họ thân nhau như chị em. Cùng mặc ba vụ váy đen, ba người họ cầm ô đứng sát vai nhau, lặng lé đứng trước mộ của viên thuyên. Cúi đầu mặc niệm, mỗi người một nối niềm riêng nhưng không ra khỏi ý nghĩ chung. Những lời nói của người ấy là thật hay sao? Cần có bao nhiêu cái chết bất ngờ nữa mới chứng minh được lời nguyện ấy là chính xác. Gió bất chợt thổi mạnh, mưa hối hả quất vào mặt, tư dao ngược đầu lên. Cô nhìn thấy một thanh niên nét mặt hết sức giàu dĩ đang đứng cạnh bố mẹ Viên Thuyên. Phải, nếu ba người không thoát khỏi số phận như Kiều Kiều và Viên Thuyên thì anh ta... Cũng khó mà tránh khỏi Vì cả bọn đã cùng trải qua Cái đêm kinh hãi ấy Quản áo anh ta ướt súng nước mưa Rõ ràng là đã đứng bên mộ khá lâu Đó là Lô Dục Chu Người yêu và là chồng chưa cưới Của Viên Thuyền Lúc nãy không thấy anh ta xuất hiện Ở phòng tăng lễ Chắc anh ta đã ra đây khóc thương Viên Thuyền Bất chấp gió táp mưa xa Dục Chu là đồng nghiệp của Viên Thuyền Ở sở tài chính kế toán Tư Giao đã gặp anh ta mấy lần Anh ta luôn ăn vận rất chỉnh tề Phong thái tự nhiên khoáng đạt Vậy mà hôm nay Nôm ủ rú suy sụp, Đủ biết tình cảm của anh ta với viên thuyên Vô cùng sâu nặng Nhớ thương ra giết nhường nào Tư giao xúc động Đi đến bên Dục Chu khé nói Anh Chu Tàng lễ đã hoàn tất Người ở công ty đến viếng rất đông Họ đã ra về cả rồi Anh đừng quá đau buồn Nên theo họ về Rồi đi ăn trưa nữa Cho bình tâm lại Dục Chu thở dài cảm thấy cổ cứng đơ anh khó nhọc quay đầu lại giọng khản đặc nói ah, lúc này tôi rất muốn đứng đây yên tĩnh một mình sự an ủi của mọi người đương nhiên là liều thuốc tốt xoa dịu mọi nỗi đau nhưng phải dùng đúng lúc mới có hiệu quả được tư giao suy ngẫm câu nói của dục chu cảm thấy cũng có lý nên cô không nói gì nữa lặng lẽ đứng bên anh thêm một lúc dục chu bất chợt hỏi liệu có phải lời người ấy nói là thật hay không Anh mà cũng tin à? Tin gì đâu. Anh chỉ muốn khuyên các em đừng nghĩ ngợi vẩn vơ. Tư Giao cảm động nói. Anh ấy giữ sức khỏe. Rồi quay người đi, lại nghe Dục chu nói. Cảm ơn em, đã đến tiến đưa viên thuyết. Một ngày trước khi xảy ra chuyện, cô ấy còn nhớ đến việc em chuyển nhà. Bèn gửi tin nhắn cho anh, bảo anh nếu rối thì đến giúp em. Tiếc là cô ấy đã ra đi như vậy. Anh và hai bác gần đây bận lo chuyện hậu sự nên cũng không liên lạc được với em câu nói ấy khiến tư dao cảm thấy chua xót cô cúi đầu nói bạn ấy rất chu đáo dù đi công tác xa vẫn gửi chuyển phát nhanh quà mừng cho em vừa đúng lúc em dọn nhà thì nhận được nét mặt dục chu hơi thay đổi thế à viên thuyên là con người hết sức chu đáo mấy hôm nay mọi việc rối bời nên hộp quà đó em cũng chưa mở ra lại càng lo thấy vật lại nhớ người thật chẳng biết nên làm gì đến hôm nay em vẫn chưa biết nó là quà gì à nhưng anh cũng đồng ý với em thấy vật lại nhớ người anh tùng rất thấm thía điều này em biết đấy ngay cả phòng cưới bọn anh cũng đã chuẩn bị xong sắc mặt dục chu trông vô cùng khổ sở tư giao thoáng thấy tiểu mạn và thường nguyện đang đứng chở mình tiểu mạn liên tục xem đồng hồ cô hiểu rằng họ chờ để cùng đi ăn cô quay sang nói với dục chu anh dục chu trở về em sẽ em ai cho anh địa chỉ và số điện thoại nhà mới của em. Nếu anh cảm thấy buồn, muốn tìm người nói chuyện, thì anh cứ gọi cho em. Cuối tháng trước, mình nhìn thấy anh ấy trong một hội trợ thương mại ở Thiên Tân. Chồng vẫn rất phơi phới vui tươi, ngồi trên bàn ăn. Tiểu Mạn làm như vô tình nhắc đến, nhưng Tư Giao biết Tiểu Mạn không bao giờ nói mà không có chủ đích. Cậu nói ai Trong năm tráng xí núi lang nha thường Nguyễn là người vô tư nhất Cô không hiểu ẩn ý sâu xa trong đó Nên cô hỏi Giao giao biết mình nói ai Đúng không Mình chỉ có thể đoán Cậu nói về lâm mang phải không Mình biết cậu đang định nói gì Nhưng mình trong sáng ngay thẳng Sau này cậu sẽ hiểu những suy đoán của cậu Là hoàn toàn vô lý Tiểu mạng hôm nay hình như cậu cứ tieu man hom ý Châm trích sao giao thì phải Cậu ấy mắc nợ cậu cái gì hay sao Để mình trả hộ cho nào Thường Nguyễn cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng giữa hai người bạn. Mình biết tiểu mạn đang nghĩ gì. Nhưng tình cảnh lúc Kiều Kiều sắp chết. Bọn mình đều thấy rõ cả. Rõ ràng là giao dao bất lực. Tiếc rằng những điều Thường Nguyễn nói. Tư Giao đều không nghe thấy. Hai mắt cô như dán vào tấm khăn trải bàn trắng tinh. Nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng mưa rông sấm chớp ấy. Đôi mắt Kiều Kiều thất thần nhìn cô. Đẩy nước mắt vì kinh hoàng Đám tóc dài đen nhánh hứt đấm nước mưa Rú trên trán. Khi anh chớp lóe lên Cô nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch của cô ấy Còn tay cô lại đang rời ra Không giữ được canh tay trơn tuột của Kiều Kiều Thừa Nguyễn thấy Tư Giao như người mất hồn Liền lay gọi Giao Giao, cậu đừng nghĩ ngợi gì Tiểu Mạng vẫn cố nói thêm Nếu không có chuyện về Lâm Mang Thì mình đương nhiên chẳng nghi ngờ gì Tư dao lại lấy lại tinh thần Cô nhìn thẳng vào Tiểu Mạng nói Mình đã nói với cậu nhiều lần rồi Dù Lâm Mang là người yêu cũ hồi đại học của mình Nhưng quan hệ giữa bọn mình đã chấm dứt Sau khi tốt nghiệp Anh ấy và Kiều Kiều cùng ở Thượng Hải Khá gần gũi với nhau Nhưng có nảy sinh tình cảm hay không Và sâu sắc đến đâu Thì mình không biết Với mình thì chẳng sao cả Trả lời thế này cậu đã vừa lòng chưa Nhưng lúc ở Thiên Tân Lâm Mang có ngụ ý với mình rằng Lần tái ngộ ở núi Vũ Di Khiến anh ta tỉnh cũ không rủ cung đến Tỉnh xưa trối dậy Phải là do hai người cùng chối dậy. Nhưng mình thì không có hứng Nhưng cậu vẫn rất ngọt ngào với anh ta Nên Kiều Kiều mới không vui Chẳng lẽ cậu không nhận ra à Lúc đầu mình không biết quan hệ giữa hai người Sau khi đã biết Mình không hề trò chuyện với Lâm Mang nữa Tư Giao cảm thấy vô cùng mệt mỏi Vì cứ phải giải thích chuyện tình cảm rối mù này Biết đâu khi Lâm Mang xuất hiện Cậu lại chợt nhận ra rằng Đến giờ cậu vẫn chưa gặp ai Có thể sánh nổi với Lâm Mang Phải không Cậu cho rằng Vì thế mà mình hại Kiều Kiều à mình và cậu là bạn đã 7 năm trời cậu cho mình là hạng người như thế sao nghe người bạn thân nói ra những điều suy đoán đáng sợ một cách trần trụ như vậy tư giao không dám tin ở tai mình nữa cô càng cảm thấy phấn nộ cô vốn chỉ nghĩ tiểu mạn hiểu lầm mối quan hệ của cô và lâm mang thường uyển nổi giận nói tiểu mạn rào rào đã rất buồn vì chuyện này rồi cậu có biết không mình thấy cậu đã bị cái chết của kiều kiều và viên thuyên làm cho kiếp hái quá rồi đấy tiểu mạn nhìn tư giao ngồi ôm mặt Nước mắt giản ruộng chảy ra từ những ké tay Nên dù vốn rất đanh đá Cô cũng cảm thấy mùi lòng Thầm tự trách mình Cô nhẹ nhàng nói với Tư Giao dào giao, giao, cậu đừng khóc nữa Tại mình quá đa nghi mà nói quá lời Mình sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa, được chưa? Tiểu mạn chỉ ở lại Giang Kinh một ngày Rồi vội vã bay về Vũ Hán Thừa Nguyễn lái xe cùng Tư Giao Đưa Tiểu Mạn ra sân bay Ba người bị dịn hồi lâu rồi chia tay Sau đó Thừa Nguyễn đưa Tư Giao Về căn nhà bên hồ Chiêu Dương Thừa Nguyễn hỏi Tư Giao Khi cô bước ra khỏi xe Mình quên chưa hỏi cậu Hiện giờ cậu không có xe của công ty cấp cho Đi làm có thuận tiện không Có cần mình hằng ngày đón cậu không Tư Giao tươi cười nói Không sao Mình đi bộ khoảng 15 phút là đến bến xe buýt Hằng ngày mình đi giải thể thao đến bến xe và mang theo đôi giày gót cao hoặc gót vừa phải đến phòng làm việc xếp thay vừa không muộn giờ làm lại vừa được tập thể dục không cần lo chuyện giảm béo nữa. Thường Nguyễn nhìn về mặt của tư dao cô vẫn như xưa vẫn cười tươi như hoa nhưng có phần hơi gượng gạo. nghĩ đến những ngày tư dao ở một mình trong căn nhà cũ với bao nỗi giày vỏ và chăn trở cô lại cảm thấy thương cảm. Nếu cậu thấy buồn quá thì gọi điện cho tớ nhé. Được. Nhưng mình cũng phải học cách tự xoay sở chứ Đúng không Tư Giao cảm động nhìn Thường Uyển Vốn dĩ đối với cô Viên Thuyên là người bạn thân nhất Nhưng mấy ngày gần đây Thường Uyển luôn ở bên cạnh Khiến Tư Giao nhận ra cô gái ngây thơ Mà cô vẫn coi như em gái này Có một trái tim thật nhân hậu Thường Uyển gật đầu Khẽ nói Tạm biệt Rồi nhấn ga vút đi Tư Giao dói mắt nhìn theo Dần cảm thấy có phần trống vắng Cô đứng trước cửa một lúc lâu Rồi lững thứng đi về căn hộ của mình Phòng của cô nằm ở tầng 2 Cô và Lịch Thu ở cùng tầng Hai phòng ngủ ở tầng 1 Còn có 2 người khác Họ đều là nam giới Họ rất hai nguoi khac ho đeu la Có khi cả ngày không nhìn thấy bóng dáng Bọn họ cũng đã gặp Tư Giao Một người là Trung Lâm Nhuận Anh ta là luật sư Làm ở văn phòng luật sư Thiên Hoa Giang Kinh Còn người kia là Quách Tử Phóng Làm phóng viên ngành giải trí Họ khiến Tư Giao có ấn tượng rất sâu sắc Lâm Nhuận người cao kiều tóc đen hơi xoăn tự nhiên đôi mắt rất sáng vầng trán có nét vừa thông minh vừa tài hoa ứng xử rất đúng mực tuy giống lịch thu ở chỗ rất lịch lãm trang nhã nhưng anh lại nhiệt tình và thân mật hơn tử phóng mặt gầy và dài cổ cũng dài và cái miệng thì rất to lần đầu tiên gặp tư giao anh ta nói đùa rằng trời sinh ra anh ta đúng là để làm phóng viên ngành giải trí cái cổ dài để dế thỏ đầu ra nghe ngóng các nguồn tin riêng miệng to để có thể vừa ăn không của những diễn viên ca sĩ chưa thành danh muốn được lên báo đài, vừa có thể phát tán những chuyện kín của một siêu sao. Cuộc sống của hai người ấy đều có vẻ rất phong phú, họ cần mấn lặn lội ngày đêm, tư dao cũng đã từng giống họ, đi sớm về khuya, không được rảnh rối lấy một phút. Cô thậm chí từng than thở, ước gì có một cuộc sống bình thường phẳng lặng. Nhưng bây giờ thì sao? Phải bỏ chuyên môn quen thuộc ở công ty cũ, quan hệ xã hội chợt giảm đi quá nữa. Lại vĩnh viến mất đi hai người bạn vô cùng thân thiết. Đặc biệt là cái chết của viên thuyên. Khiến trái tim tư dao vô cùng nặng chiếu. Nói đúng ra là cô không thể để cho mình được giải thoát. Có lúc cô thấy nghĩ thế thật kỳ cục. Nhưng cô vẫn luôn giải vò tự trách mình. Mình đã hại viên thuyên. Là mình hại kiều kiều. Có lẽ mọi người đều phải chết vì mình. Tất cả bắt đầu từ cái đêm mưa gió ấy. Tư dao, bạn em đi rồi à? Câu hỏi thẳng thắn của tử phóng Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô Lúc này, tư dao mới nhận ra Mình đang đứng ngẩn ngơ ở cầu thang Cô gựa cười nói Vâng, vậy là em có chút thời gian Để sắp xếp lại các thứ Chuyển đến vài ngày rồi Mà em vẫn chưa mời được mọi người vào chơi Thực ra là vì còn lộn xộn quá. Nghe nói, hôm em chuyển đến Có nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh Của một người bạn mới qua đời gửi tới đúng không Hình như lúc đó Cô ấy đã bị tai nạn xe hơi được mấy ngày Ý anh là việc này rất kỳ lạ. Lẽ nào cô ấy gửi quà cho em tự âm phủ ra? Tử Phóng nói năng thẳng tuột. Câu nói này làm tư dao cảm thấy chối tai. Nhà báo Tử Phóng. Anh hiểu biết đủ đường. Lẽ nào lại không biết là có thể nhờ người khác gửi hộ à? Viên thuyền thường xuyên phải đi công tác. Cô ấy vốn rất nghiêm chỉnh. Để đảm bảo gửi quà đến đúng ngày em chuyển nhà. Cô ấy đã sắp xếp trước mọi việc. Đó là một phương án rất tốt chứ sao? Tử Phóng mặt hơi biến sắc. Anh ta nghĩ bụng. Cô gái này thoạt nhìn tưởng là yếu đuối Nhưng cũng rất có ca tính Anh cười nhạt nói <cười> Đương nhiên là anh biết Xem ra anh phải nói rõ từng câu mới được Ý anh là Dù cô ấy đi công tác Một là có thể nhờ bạn trai Thậm chí bố mẹ cô ấy mang quà đến tặng Không cần thiết phải dùng EMS Hai là dựa vào vé máy bay lượt về Mà cô ấy đã mua Cho thấy cô ấy nhất định trở về Giang Kinh Trước khi em chuyển nhà một ngày Hoàn toàn kịp đến giúp em chuyển nhà và trực tiếp tặng quà cho em này anh muốn gì vậy sao anh lại biết những chuyện này lẽ nào anh đã xem vé máy bay của viên thuyết vì tò mò thôi với anh đây chỉ là chuyện vặt vận dụng một chút quan hệ là xem được vé máy bay của cô ấy thực ra thông tin cô ấy đặt vé cũng được lưu trữ trên mạng chỉ cần thủ tục hợp pháp thì rất dễ có được thông tin này cảm ơn sự tò mò của anh nhưng tiếc rằng đây không phải là thông tin giải trí cuộc sống của em cũng không phải là chương trình giải trí Xin quách tiên sinh hãy dùng tuệ nhãn và lương tâm của mình Mà đi lăng xê những diễn viên mới Rồi săn lùng những ngôi sao Tư Giao bắt đầu cảm thấy ghét Tử Phóng Vừa nói xong Cô bước nhanh lên gác không thèm quay đầu nhìn Tử Phóng Đang đứng chơ ra bên cầu thang Tử Phóng nói với theo Chuyện này thật sự khiến anh tò mò Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi Hai cô bạn của em đã chết Liệu có sự trùng hợp nào không Viên thuyền bố trí gửi EMF Có phải vì cô ấy đã linh cảm được Mình sẽ chết không đây là trực giác của một phóng viên siêu hạng như anh. Tư Giao đưa tay lên bịt chặt tai, rồi cô đi thẳng vào phòng. Những lời khó chịu của Tử Phóng bị chặn lại bên ngoài, nhưng căn phòng nhỏ giản dị và vuông vức bỗng trở nên giống như một mê cung, khiến cô bước vào rồi thì không tìm được lối ra. Tư Giao ngơ ngẩn nghĩ về Viên Thuyên. giờ này cậu đang ở đâu? Thiên đường hay âm phủ? Mình nên tin theo tôn giáo nào về nơi nương náu của linh hồn cậu đây? khi đến lượt mình. Mình phải tìm cậu ở đâu bây giờ? Cô cảm thấy kinh hãi vì suy nghĩ này của mình. Cô bắt đầu tin vào những lời nguyện và tiên đoán từ khi nào vậy? Nhưng cái chết của Kiều Kiều xảy ra chỉ sau lời tiên đoán có vài tiếng đồng hồ. Tiếp đó là cái chết của Viên Thuyên. Ngày anh phóng viên mới quen được vài ngày cũng nhận ra lẽ nào đều chỉ là sự trùng hợp khiến mình liên tiếp mất đi hai người bạn thân chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi. Lại thêm những cơn ác mộng. Những ảo giác không sao xua đi được Ở căn nhà cũ Khiến những hy vọng của cô về một tương lai tốt đẹp Hoàn toàn bị sụp đổ Cô vẫn tự nhủ là hãy tin vào trực giác Nếu thấy không bình thường Thì chuyển sang suy nghĩ khác Nhưng cô vẫn không thể thôi nghĩ Về cái chết kỷ bí của viên thuyền Căn phòng mới này Là do viên thuyền tìm hộ cô Bây giờ một mình đối mặt với bốn bức tường Làm sao cô không nhớ đến viên thuyền được Viên thuyền đi công tác ở Hoa Đông Cô lái xe chạy trên đường cao tốc Hụu Ninh, rồi đột ngột mất lái. Sau khi chạy khỏi tuyến đường hơn chục mét, thì đâm thẳng vào hàng cọc chắn bên đường. Đó là một tai nạn giao thông bình thường, dường như chẳng có gì đáng phải nghi ngờ. Hơn nữa, lại xảy ra giữa ban ngày. Có rất nhiều người nhìn thấy sự việc đó. Điều tra cho thấy hệ thống phanh của chiếc xe bùi mà viên thuyên đám mươn không hề có trục chặt gì, có thể loại trừ khả năng có kẻ ngầm hại. Nhưng có người đã nhìn thấy xe của viên thuyền chạy quá nhanh và không ổn định. Rất có thể vì chạy quá nhanh mà tay lái không chuẩn hoặc mất tay lái do trượt bánh. Nhưng nếu đúng như tử phóng nói, viên thuyền có ý định về Giang Kinh trước khi mình chuyển nhà một ngày, thì tại sao lại phải gửi EMS trước? Sao không để hôm đó cô ấy tự mang đến hoặc có thể nhờ dục chu mang quả đến cho mình? Tư Giao gần như không thể tin rằng cho đến lúc này mình vẫn chưa mở hộp quả ra cô sợ nhìn vật lại nhớ đến người cô muốn đợi cho nỗi đau nguôi đi cô muốn né tránh tất cả những gì gợi nhớ đến nỗi đau hộp quả đang nằm ngay trên bàn bên cạnh là khung ảnh có tấm hình cô chụp chung với viên thuyên hồi mùa xuân năm nay hai nụ cười vô cùng rạng dớ vẻ đẹp tuổi thanh xuân bừng bừng như đang tràn ra ngoài khung ảnh tờ giấy bọc quả có bảy màu rất đúng với phong cách của viên thuyên tính cách viên thuyên là thế luôn ưa chuộng những sắc màu tươi sáng rực rỡ tư dao thì trái lại trong thế giới của cô tất cả mọi thứ đều nhạt nhạt mơ hồ cô thích màu thuần trắng trắng bạc xám nhạt xanh ra trời đại loại đó cũng như một sự né tránh tránh phải đối mặt với những thứ sáng tươi tránh những gì đập mạnh vào thị giác tư dao cân nhắc ký lưỡng rồi từ từ đưa tay bóc lớp giấy bọc không hiểu tại sao tay cô bỗng run lên bần bật mình sợ cái gì nhỉ sợ món quà trong hộp này Sẽ làm trối dậy nỗi đau mất bạn hay sao? Sau lớp giấy, chỉ là một cái hộp bình thường. Bên trên có nắp. Tư dao khé cắn môi. Nhẹ nhàng mở nắp ra. Cô thở phào. Trong hộp chỉ là một hộp cầu pha lê lung linh trong suốt. Xung quanh được chèn ký bằng túi ni lông bơm hơi và các mảnh xop để tránh vá đập. Tư dao cẩn thận cầm quả cầu lên. Căn nhà nhỏ chợt sáng bừng. Tư dao bỗng cảm thấy vô cùng cảm kích về tấm lòng của viên thuyền. Viên thuyền biết cô sợ những ngày xấu trời, sợ bóng tối, sợ cô đơn. Quả cầu pha lê này sẽ tỏa sáng xung quanh, đem lại cho cô nhiều ánh sáng hơn. Còn gì thích hợp hơn với căn nhà mới, bằng món quà này. Nhìn kỹ, cô thấy đây là quả cầu pha lê mà rất nhiều gia đình thường dùng. Bên trong có một ngôi nhà nhỏ và những bông hoa tuyết đang chậm chậm rơi. Chỉ cần lắc hay xoay quả cầu, hoa tuyết sẽ bay lên rồi rơi lạ tả xuống nóc nhà. Trong hộp, Còn một cái đế bằng thép không dĩ mạ bạc Dùng để đặt quả cầu Tư Giao mỉm cười Cô đặt quả cầu lên đế Rồi xếp bên cạnh màn hình vi tính Cô ngắm nghĩa thật ký Rồi nghĩ bụng Dù viên thuyền đã tính toán tỉ mỉ thế nào Thì cũng nhằm mục đích rất đơn giản Là mong cho mình vui vẻ Cuộc sống đầy áp ánh sáng Bạn ấy đi rồi Mình càng phải thực hiện nguyện vọng của bạn ấy Phải luôn luôn vui vẻ Vừa định vứt chiếc hộp vào thùng rác Nhưng bỗng như có một thế lực ma quái nào đó nhắc nhở tư dao Cô đưa mắt nhìn quả cầu pha lê Rồi lại nhìn chiếc hộp So với thể tích của quả cầu Thì chiếc hộp có vẻ to một cách khác thường Cô nhẹ nhàng mở hộp Lấy ra từng lớp xốp. Quả nhiên ở đáy hộp Cô thấy có một bức ảnh Sao viên thuyên lại gửi đồ kiểu này Rõ ràng là nếu mình không tìm ký Mà vứt chiếc hộp đi thì sẽ thế nào À không Có thể bạn ấy rất hiểu mình Biết mình đủ cẩn thận để lật đến tận đáy hộp người bạn rất hiểu mình như vậy sao lại ra đi sớm như thế đây là một bức ảnh chụp phong cảnh một cảm giác chẳng lành bỗng trối dậy trong lòng tư dao tay cô run lên bần bật phải rất lâu sau cô mới cầm được bức ảnh lên quả nhiên là nó bức ảnh chụp núi lệ sơn rực rỡ thác nước trông như một dải ngân hạ từ trên cao đổ xuống dưới vách đá một dòng nước xanh biếc uốn lượn chảy qua tại sao viên thuyên Tại sao cậu lại như thế này? Lẽ nào những lời người ấy nói đều là sự thật? Tay Tư dao như đang túm về một con quái vật Cô vội buông ngay bức ảnh xuống Nó lặng lẽ rơi xuống sàn. Cô bước lùi lại mấy bước Rồi ủ rú ngồi xuống mép giường. Tư Giao vùi đầu vào hai cánh tay Cô không dám tin Cũng không muốn tin Bức ảnh này chắc chắn sẽ khiến cô đau đớn Tại sao Viên Thuyên lại dám đặt vào trong hộp quà? Ai đó có thể không hiểu Nhưng Viên Thuyên là người đầu tiên Người duy nhất hiểu thấu sự cắn rứt của Tư Giao Chính bức ảnh này Đã khiến cô có quyết định sai lầm Để rồi những rủi ro liên tiếp Xông vào cuộc sống vốn phẳng lặng của hai người bạn Khiến Kiều Kiều phải bỏ mạng Nơi rừng xanh nước biếc, Khiến cô phải nghĩ ngợi suốt đêm ngày Tâm trạng lúc nào cũng nặng chiếu May mà có viên thuyền luôn luôn bên cạnh khuyên giải Động viên cô gắng hết sức tránh không nhắc đến lần đi chơi ấy Tư Giao càng nghĩ Càng cảm thấy khó hiểu Viên Thuyên thông cảm với mình là thế, nhất định cô ấy không thể gửi bức ảnh này đến cho mình, làm thế khác nào là một trò lỗ bịch, thậm chí là trò bớn cợt độc ác. Trừ khi, món quà này không phải do Viên Thuyên gửi đến, nhưng cũng có thể do Viên Thuyên ôm hận mà gửi nó đến vì muốn nhắc nhở mình rằng quyết định sai lầm của cậu đã tạo cơ hội cho lời nguyện kia được thực hiện. Đây là một sự trả thù độc địa, nghĩ thế tư dao lại run run đi đến cạnh bàn. Cô chăm chú nhìn quả cầu. Rốt cuộc, tại sao viên thuyên lại gửi cho mình món quà này? Cô đột nhiên nhớ ra, quả cầu pha lê cũng là một công cụ để bói toán. Lẽ nào viên thuyên muốn mình nhìn thấy tương lai bằng quả cầu này? Nhưng cô ấy muốn mình nhìn thấy một tương lai như thế nào? Phải chăng đó là cái chết? Kiều kiều đã ra đi. Viên thuyên đã ra đi. Tiếp theo sẽ là ai trong số họ? Màn đêm buông xuống Bên ngoài trời bắt đầu mưa giả rích Phía xa xa vọng lại tiếng sấm rèn hái hùng Từ sao mở toang hai cửa sổ nhỏ Tối nào cô cũng làm thế Dù trời giá lạnh hay nóng nực Ngay từ khi còn nhỏ vào những buổi tối Cô không bao giờ dám ngồi một mình trong phòng kín Nếu không mở cửa Cô sẽ rất khiếp hái Và có cảm giác như sắp ngạt thở Thực ra không chỉ ở trong phòng Mà tất cả những nơi quá kín như thang máy tàu điện ngầm, máy bay đều khiến cho cô cảm thấy bất an. Cô luôn cố lẩn tránh những nơi ấy. Cô rất căm ghét căn bệnh này của mình. Các bác sĩ từng khám cho cô đều bảo đây là chứng sợ bị khép kín, một dạng của hội chứng sợ không gian. Cô đã được điều trị một thời gian bằng liệu pháp thư gián và liệu pháp nhận biết. Từ giao vốn là cô gái cân bằng về cảm tính và lý tính, nên việc điều trị tiến triển rất tốt. Cô đã quen sử dụng các loại phương tiện giao thông ấy, nhưng khi ở nhà, Cô vẫn giữ thói quen mở cửa sổ. Thói quen này đã giúp cô vượt qua cuộc sống đầy sóng gió ở căn nhà cũ trong 2 năm qua cho đến khi xuất hiện những bóng ma và những cơn ác mộng khiến cô phải chuyển tới nơi này. Đổi đến nhà mới, liệu những cơn ác mộng có xuất hiện nữa hay không? Ít ra thì những ngày vừa qua, cô cũng cảm thấy yên bình, chưa xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tư ra ngồi xuống bàn, cô với tay mở máy tính. Nhiều ngày qua, Bây giờ cô mới có thời gian rảnh để lên mạng. Khi gởi động xong, mạng chat Quy Quy tự động bật lên. Cô nhìn thấy ngay tên của Viên Thuyên trong danh sách bạn thân. Múi cô lại thấy cay cay. Hình mặt cười bên cạnh tên Viên Thuyên không sáng. Bạn ấy không thể hỏi thăm, không thể chuyện trò cùng mình nữa. Chỉ mới 2 tháng trước, cũng giống hệt thế này. Cô nhìn tên của Kiều Kiều trên Quy Quy cứ tối sầm. Cô không biết mình phải làm gì. Người đã mất rồi, nhưng cô vẫn không nỡ xóa tên. Lúc này cô bất giác nhìn tên của thường huyền Và tiểu mạng lâu hơn Lòng thầm cầu mong Mình sẽ không còn tâm trạng này nữa Cậu lên rồi à Mình mong quá Bố một cửa sổ khung chác bật lên Tư Giao dùng mình Cảm thấy câu chảo ấy Sao lại quá quen thuộc thế này Người vừa chào Tư Giao Chính là Kiều Kiều Máu khắp người cô như đông cứng lạ Đã hai tháng nay co bat giac nhin ten cua thuong uyen va tieu man lau hon long tham cau mong minh se khong con tam trang nay nua cau len roi a minh mong qua bo mot cua so khung chac bat len tu giao dung minh cam thay cau chao ay sao lai qua quen thuoc the nay nguoi vua chao tu giao chinh la kieu kieu mau khap nguoi co nhu đong cung lai đa hai thang nay cai tin này không hề lên mạng Vì Kiều Kiều đã đi khỏi thế giới này Tư Giao đến gần màn hình hơn Nhìn thật ký Quả nhiên là tên Kiều kia. Cô cảm thấy nghẹt thở Tay run rẩy gó lên bàn phím Kiều Kiều Là cậu à Lâu rồi không gặp Mình nhớ cậu quá Nhớ cả ba người các cậu Ba Ba người sao Sao chỉ nhớ cậu kém thế Viên thuyền đã đi gặp mình rồi Tư Giao định kêu lên Nhưng bất giác Cô đưa tay bịt miệng lại Cố gắng chấn tính gõ nhanh bàn phím. cậu đang ở đâu? mình đang ở ngay bên cậu. Tư gia hoảng sợ kêu thét lên một tiếng. cô quay đầu lại nhìn khắp xung quanh, không hề có một bóng người, nhưng cô vẫn lờ mờ có cảm giác như có người đang theo dõi cô. cô chợt ngẩng đầu lên, một luồng chớp xé rách màn đêm chiếu sáng khung cửa sổ trước mặt. bên ngoài cửa hiện ra một khuôn mặt thiếu nữ trắng bệch, đôi mắt thất thần, đám tóc đen bết nước mưa bám trên mặt nhấp nhác. cô nhận ra khuôn mặt đó chính là của Kiều Kiều. Cô mái mái không thể quên được khuôn mặt này, ánh mắt này, khuôn mặt của Kiều Kiều trước lúc chết đã in sâu đậm trong lòng cô. ở căn nhà cũ, cũng khuôn mặt này không biết bao nhiêu lần khiến cô thức trắng đêm. rõ ràng là dù cho có chuyển nhà cũng không làm cho cơn ác mộng kết thúc. cô đã quá đối khiếp sợ, hầu như không còn một chút sức lực nào để kêu lên nữa. cô đứng thẳng đứng dậy, chậm chậm đến bên cửa sổ môi kiểu kiểu mất máy một giọng nói âm u vang lên trong tai Tư Giang tại sao cô giữ chặt lấy tay mình câu hỏi này khiến nước mắt Tư Giang trào ra như suối cô không biết phải trả lời thế nào đầy nói bằng thứ âm thanh mà chính bản thân cô cũng không nghe thấy cậu có trách mình đó là việc ngoài em tại cậu đã tuổi ra mình cũng đã cố hết sức rồi kiểu kiểu cười nhạt khuôn mặt méo sạch vô cùng kinh dị Khiến Tư dao giận tóc gái, rồi vội vã lùi lại mấy bước. Kiều Kiều vươn người về phía trước. Từ từ giơ tay trái lên, y hệt như động tác lúc cận kẻ cái chết. Tư dao gần như hoàn toàn sụp đổ. Hai tay ôm lấy mặt, bốn bẻ yên tĩnh lạc tuổi. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù ngoài cửa sổ. Không có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cô từ từ mở tay ra. Bên ngoài cửa sổ vẫn là một bầu trời đen ngòm, Không hề có khuôn mặt của Kiều Kiều. Lẽ nào tất cả chỉ là ảo giác? Không thể là ảo giác Vì trên màn hình vi tính Cửa sổ chát vẫn bật ra Tư dao thở gấp Cô cắn nhẹ môi Rồi lặng lẽ ngồi xuống trước bàn Lời thoại gửi đến vẫn là của Kiều Kiều Đêm nay mưa quá to Nước mưa rất lạnh Trời sắp rét rồi Cậu cho rằng chuyển nhà sẽ xua được mình ngược Nhưng ngón tay của Tư dao cứng đỡ vì sự hái Cô run rẩy gó trên bàn phím. Sao? Sao cậu đối xử với mình như vậy? Mình muốn hỏi cậu Tại sao lại làm mình? Sao lại để cho mình ra đi sớm như vậy? Sao cậu không giữ chặt tay mình? đừng là lỗi của mình Nhưng mình không hiểu tại sao Tất cả những chuyện này lại xảy ra Mình không làm gì được cả Lẽ nào Những lời ông ta nói đều là thật Có khả năng đó không? Nhưng cậu vốn học khoa học tự nhiên kia mà Cậu biết không? Trước khi chết Mình đã nhìn thấy ông ta. Mọi lời tiên đoán và lời nguyện đều là duy tâm cả thôi. Vậy thì hãy chờ xem các cậu có lần lượt đi tìm và làm bạn với mình hay không? Đó là câu cuối cùng của Kiều Kiều trong khung chát. Sau đó tên cô trở về màu xám của trạng thái offline. Từ giao lo lắng nhìn tên của thưởng uyển và các bạn. Hy vọng có một người nào đó lên mạng để cô có người trò chuyện. Nhưng cô bỗng giật nảy mình vì thấy tên của tiểu mạng. Thường nguyện và cả của mình Bắt đầu đổi thành một màu đỏ thắm Các chữ mở dần Rồi nhòa ra thành những vẹt máu tươi Tư ra dùng mình tỉnh dậy Cô nhận ra là mình đã ngủ gục trên bàn Máy vi tính của cô chưa hề mở Cô thở phào, Có lẽ do bản thân nghĩ ngợi quá nhiều Tất cả những điều đó Biến thành một sự giày vỏ tư dao Cái chết của Kiều Kiều Không hề liên quan gì đến cô Cái chết của Viên Thuyên Càng chỉ là một sự ngấu nhiên Sự sợ hãi Như một con quỷ dữ, luôn bóp nghẹt cô Nhưng cô vẫn cần phải sống Bóng ma dai dẳng của Kiều Kiều Đã đuổi cô ra khỏi nhà cũ Lẽ nào lại bắt cô phải chuyển nhà một lần nữa Đây chỉ là ảo giác Trong lòng quá nặng nề Nên dẫn đến xuất hiện những ảo giác Mong sao, nó có thể mất đi theo thời gian Màn đêm vô cùng u ám Từ gia cảm thấy hai bên thái xương của cô căng cứng Lại thấy bụng déo sôi Cô nhớ ra, cô còn chưa ăn tối Cô nhớ đến hộp cơm mua hai hôm trước Cô mới chỉ ăn được một nửa Vẫn còn để trong tủ lạnh Cô nhẹ nhàng đi xuống tầng dưới Thấy đèn trong bếp bật sáng Có người đang ngồi trên bàn ăn Nhìn từ sau lưng Cô có thể đoán ra Đó là luật sư Lâm Nhuận Trước mặt Lâm Nhuận Là một cuốn sách dạy cộp, Anh ta đang xem một cách chăm chú Từ giáo đi đôi dép lê rất nhẹ Nên anh ta hoàn toàn không nhận ra Có người đang vào bếp Đến khi cô mở tủ lạnh Anh mới giật mình ngẳng phát đầu lên Tư Giao Em vào từ khi nào thế Em đi sao không phát ra tiếng động nào Có phải đã học được cách đi của con mèo không Tư Giao mỉm cười. cười Mèo học của em thì có Anh Mải xem sách quá Nếu lúc đó có chiếc xe cứu hỏa xông vào Chưa chắc anh đã nghe thấy Xin lỗi nha Gạ Mai mới mượn được nguyên bản bộ sách kinh điển về pháp luật Anh đa nghe thay xin loi nhe ga mai moi muon Tiếng Anh của tôi vẫn chưa đủ vững Nếu không nghiền thật kỹ từng câu Thì sẽ không nuốt trôi được Tư Giao thấy trên bàn ăn có một bát mì ăn liền đang ăn dở. Cô vốn cho rằng Lâm Nhuận chỉ có cái mẽ, nhiều nhất cũng chỉ có qua nói. Nhưng lúc này, cô bỗng thấy anh ta thật đáng nể. Cô bèn cười nói, <cười> tiếc rằng hai món ngon không thể xài cả hai cùng một lúc. Kinh điển pháp luật thì nuốt trôi, còn mì ăn liền thì bỏ đấy. Lâm Nhuận nhướng cặp lông mảy đen rậm, hào hứng nhìn Tư dao Nói thật nhé, ấn tượng đầu tiên của anh về em, Đó là một cô gái bề ngoài thì tươi cười Nhưng nội tâm thì hay sầu muộn Không ngờ em lại rất khôi hài Tư Giao thấy lòng đang nặng chiếu Dường như đã vơi bớt được mấy phần Lâm nhuận lại nói tiếp Tuy nhiên lúc này Em đang nói nói cười cười thật Nhưng khí sắc của em rất kém Em nên chú ý giữ sức khỏe của mình Tư Giao thầm cảm kích trong lòng Thật là đáng quý biết bao Anh ấy không giống tay phóng viên ngành giải trí kia Tư Giao cười nói Mì của anh nguội cả rồi Anh dùng lò vi sóng trước đi Hộp cơm của em đã để lạnh hai ngày Phải làm nóng lâu lâu một chút Kéo ăn vào đau bụng mất